Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3617 vạn giao vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Sau đó rầm rầm thanh âm đại tố, cái kia màu đen viên châu cũng lăng, không vỡ vụn thành tư vô. Đáng giận. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn còn chưa từng có bị người như thế tính toán. Đối phương rõ ràng cầm mấy cái nha đầu mạng nhỏ nhi đến áp chế chính mình, Lâm Hiên trong nội tâm khó chịu vô cùng, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Tu tiên giới nhiều hiểm ác, cho nên bạc tình bạc ý người chiếm đa số. Phàm là sự tình đều có ngoại lệ người, người khác không dám nói, Lâm Hiên chính mình thế nhưng mà rất nhớ tình bạn cũ nhân vật. Thượng quan tỷ muội là học trò cưng của mình. Làm sư phó như thế nào Có thể đem các nàng vứt tới không để ý Về phần lưu tâm Vũ Vân Nhi cùng giao tình của mình Cũng là không như Bình thường từ lúc nhân giới thời điểm Hai nàng tự là của mình đắc Lực giúp đỡ Đã từng đã cho chính mình rất nhiều trợ giúp Hôm nay hai nàng gặp Nạn Lâm Hiên lại làm sao Có thể vứt tới như cỏng dơm Cái rác đâu này Tuyệt tình như vậy sự tình hắn Làm không xuất ra Nhưng mà tần nhiên khó đối phó, sở dĩ giận chó đánh mèo bái hiên cắt. Rõ ràng tự là đem hắn với tư cách mồi nhử. Ý của túi ông không phải ở rượu. Mục đích của nàng ở chỗ gậy ông đập lưng ông. Chính mình nếu thật ngoan ngoán đi chuỗi ma cốc, không thể nghi ngờ là. Đã rơi vào nàng cách bấy rồi. Cũng biết điểm này thì như thế nào. Trừ phi lâm hiên thật có thể hung ác quyết tâm không để ý tới mấy cái. Nhà đầu chết sống, nếu không biết rõ là bấy dập cũng chỉ có ngốc núc. Ních nhảy xuống. Thiếu ra, ngươi không cần khó xử, muốn đi chuỗi ma cốc, ta cùng với. Tiểu điệp đều cùng ngươi. Im tai thanh âm truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đi. Tới bên cạnh thân tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy ôn nhô chi sắc. Nàng biết rõ giờ này khắc này thiếu ra cần có nhất tự là ủng hộ của mình cùng an ủi. Đối phương là vực ngoại thiên ma, không thể quá mức khinh tâm chủ. Quan, nhưng là không cần lo lắng quá mức, ta và ngươi liên thủ thiên, hạ tận có thể đi được, tựu tính toán không 10 phần năm chắc đêm. Người cứu ra nhưng chỉ là tự bảo vệ mình có lẽ tuyệt không vấn đề. Tiểu Điệp cũng ở một bên mở miệng. Bình tâm mà nói, nàng cũng không muốn trêu chọc nguy hiểm như vậy. Nhưng thiên hạ ở đâu có miễn phí cơm chưa, đã tải lính ngộ thời gian. Chi lực bên trên muốn đạt được lâm hiên trợ giúp, cái kia lúc này thời. Điểm đương nhiên cũng không có khả năng quay đầu lùi bước. Cũng may nàng hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga đối mặt. Vực ngoại thiên ma cũng sẽ không chính thức hại sợ cái gì. Cùng lúc đó, nhìn vạn rằm bên ngoài. Sắc trời có chút lờ mờ, minh mang giấy núi liếc trông không đến bên. Cảnh, vũ đồng giới diện tích uyên bác, hiểm địa nhiều vô số kể cách này trụy. Ma cốc tựu là trong đó tương đối chứa xanh một cái. truyền thuyết thượng cổ thời điểm, vực ngoại thiên ma tứ lướt nhân. Gian, vũ đồng giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi chiến hỏa Không ngớt, thượng cổ tu sĩ đã hao hết sức của chín châu hai hổ mới. Rốt cuộc đem những thiên ngoại này ma đầu khu trục ma chuỗi ma cốc tự là lúc ấy là tối trọng yếu nhất chiến trường một. Trong, nghe nói có ngàn vạn thiên ngoại ma đầu vẫn lạc tại tại đây. Vốn là nhất phái đồng thiên phúc địa bởi vì táng thân ở chỗ này thiên. Ma quá nhiều, lại biến thành vùng khỉ to có gáy chỗ quanh năm bị nồng. Đậm ma khí vần quanh lấy. Mới đầu còn có tu sĩ tới nơi này thám hiểm nhưng lại ít có thu. Hoặc ngược lại vẫn lạc tỷ lệ to đến không hợp thói thường. Dần xà ở đây tự biến thành một khối gân gà ngoại trừ tại địa đồ. Chúng thầu rót nguy hiểm bên ngoài ít có người chú ý. Mà giờ khắc này tại chuỗi ma cốc ở chỗ sâu trong rõ ràng có người mở ra một tòa động phủ. Này đồng phủ rộng rãi sáng ngời lại bố trí thành nữ tử hương khuê bộ. dáng mà đồng phủ phòng ngồi một nam một nữ chính thần thần bí bí trò. Chuyện với nhau cái gì? Bất quá chính là một độ kiếp hậu kỳ ra hỏa mà thôi tiên tử ngươi. Làm gì đối với hắn như thế coi trọng, vì hắn, vậy mà phái người tập. Kích bái hiên các, loại này đoạn kết của trào lưu tiểu phái có cần gì? Phải đáng giá chú ý, tốn hao lớn như thế khí lực càng là không đáng. Có cái chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Người nói chuyện, lại là một kim nón chủ kim giáp yêu tục. Đầu thủng luồng thân nhân chỗ phát ra khí tức như có như không. Nhưng còn nếu là đỉnh cấp đại năng xuất hiện ở chỗ này, không phải. Trợn mắt há hốc mồm không thể. Vạn giao vương. Ba đại yêu vương một trong, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhất là, ngồi ở bên cạnh hắn, là một dung nhan tuyệt lệ nữ tử. Tần nhiên Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bất luận ai gặp được hai người dù bẩn. Vẫn ung dung nói chuyện với nhau Đều trách là vớ vẩn nói bừa Tần nhiên là vực ngoại thiên ma Hôm nay toàn bộ linh giới đều nhất Thanh nhị sở Mà vạn giao công chúa Tự là vẫn lạc tại trong tay của nàng Hai người có thù không đợi trời chung Làm sao có thể ở chỗ này mưu đồ Bí mật Hừ ta làm như vậy Tự nhiên là có nguyên do Một bên tần nhiên Nhàn nhạt mở miệng Nguyên do Hừ, tiên tử nói như vậy, có thể khó kẻ dưới phục tùng, ai. Cũng hiểu được, ngươi cùng cách kia lâm tiểu tử tình bạn cố chi, chúng. Ta thân là vực ngoại thiên ma, làm sự tình cũng không thể đủ hành động. Theo cảm tình, vạn giao vương thanh âm truyền vào lỗ tai bên trong. Ấm, ẩm ẩm đựng một tia bất mãn chi sắc. Hừ, nên làm như thế nào trong nội tâm của ta tin tường, không cần. Ngươi ở nơi này khoa tay múa chân. Lời nói không thể nói như vậy, đúng vậy, ngươi Vân Trung tiên tử. Chính là ngày xưa phi thiên ma tổ muội muội, từ khi ma tổ mất tích về, sau, vượt ngoại thiên ma tựu lấy ngươi cầm đầu, coi như là ta cũng chỉ là thuộc hạ của ngươi mà thôi, nhưng ngươi làm sự tình, nếu có thể phục chúng, nếu không, như thế nào, ngươi uy hiếp ta. Tần nhiên trong mắt có một tia hàn mang hiện lên. Hừ Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là muốn biết ngươi như thế coi. Trọng cái kia lâm tiểu tử nguyên do, nếu không, chúng ta bây giờ tinh Lực hẳn là mưu đồ mấy cái lão ra họa, chú ý cái này vừa mới tấn cấp. Lâm tiểu tử thật sự là có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Vạn giao vương, biểu lộ bướng bình vô cùng. Được rồi, tần nhiên thở dài cái này lâm tiểu tử cũng không phải là cái gì. Không quan trọng gì nhân vật Ngươi cũng đã biết hắn theo đạp vào con Đường tu tiên đến tu luyện Tới độ kiếp hậu kỳ Hao tốn bao lâu công phu Bao lâu Vạn giao vương ngẩn ngơ Có chút không rõ Đối phương hỏi cái này lời Nói có làm được cái gì ý đến Ba ngàn năm Cái gì không có khả năng Vạn giao vương quá sợ hãi Tự như là bị dấm lên cái đuôi mèo Nhảy Dựng lên Coi như là ngày xưa A-tu-la, tu luyện cũng chưa từng như thế nhanh. Chóng, ngươi nhất định là địa phương nào lầm rồi. Hừ, ngươi cũng từng nói qua, ta cùng với cái này lâm tiểu tử tại. Nhân giới thời điểm tự quen biết, ngươi tính toán thời gian đến bây. Giờ, có phải hay không chỉ có ba ngàn năm? Cái này, vạn giao vương ác khẩu không trả lời được, sau đó biểu lộ cũng một phần. Phần đích ngưng trọng lên nếu thật như như lời ngươi nói, cách này. Lâm tiểu tử không phải chuyện đùa, chắc chắn đáng giá chúng ta lôi kéo. Một hai rồi. Chỉ là, ta vẫn cảm thấy có chút không hợp thói thường, hắn tu luyện. Làm sao có thể như thế nhanh chóng? Vạn giao vương trên mặt, lại lộ. Ra vài phần khó hiểu chi sắc. Bình thường tình huống đương nhiên không có khả năng rồi, nhưng nếu... Hắn đạt được cái kia kiện bảo vật 3.000 năm tu luyện tới độ kiếp. Hậu kỳ cũng tự chẳng có gì lạ. Tần nhiên từng chữ nói ra thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì ngươi nói là cái kia kiện bảo vật? Vạn giao vương biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Nhưng lại mang theo vài phần. Không tin chi ý. Hừ còn có thể có cái gì tự nhiên là từng tại tam giới khiến cho. Sóng to gió lớn lam sắc tinh hải rồi.